Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net chung với bác sĩ C là một general practitioner ở trên đường Arkansas và lớp 360. Cái unit này ở lầu 3 tọa lạc ở cuối hành lang và có một cây sắt to ở trước cái unit này. Đèn hành lang thì tối tăm vì có một số bóng đèn đã chết mà maintenance chưa có thay. Căn phòng rất là sạch sẽ và fully furnished. Đêm đó tôi ngủ rất là thoải mái và không có chuyện gì xảy ra. Nói thêm rằng tôi chỉ làm ở Arlington vào các ngày thứ sáu, thứ bảy. Ngày Chủ nhật không có làm thì tôi lái xe trở lại Houston. Có nghĩa là tôi chỉ ở cái apartment đó vào tối thứ sáu và thứ bảy mà thôi. Tuần lễ sau Tôi trở lại để làm việc đầu tiên ở tại Arlington. Tôi có chở theo một người anh kết nghĩa. Anh tên là Cung Nguyễn. Anh cũng vào khoảng 72 tuổi và là một người nổi tiếng về phong thủy và địa lý ở Houston lúc đó. Vào thời gian đó tôi cũng mới có 30 tuổi thôi. Còn anh Cung thì cũng không phải là thầy cúng gì. Anh có một cái biệt tài là chỗ nào có ma. Là bản thân anh sẽ cảm nghiệm được Cũng xin nói thêm là anh cũng rất là sợ ma giống như tôi vậy Mặc dù anh có thể biết chỗ đó có ma hay không Rất tiếc là anh đã đi về cõi nước bàn vào năm 2019 Sau khi bị tai biến mạch máu não Trở lại câu chuyện là cái thời kỳ này tôi trở lại Arlington Anh cùng cũng có đi theo tại vì cũng có người muốn anh coi phong thủy phải nói anh cung hay bay đi khắp các tiểu bang để coi phong thủy cho người ta vào buổi tối đó sau khi khám bệnh xong tôi mời anh cung đi ăn tối với tôi ăn xong trở về apartment của tôi để ngủ tôi thì ngủ ở ngoài sofa còn anh thì ngủ ở trong phòng coi nệm em tôi muốn anh ngủ cho em vào lúc nửa đêm Bỗng dưng anh Cung la lên và chạy ra ngoài đánh thức tôi dậy. Anh nói là có một bà Mỹ trắng và bốn hay năm đứa con nít nó chạy vòng quanh cái giường của anh đang nằm, quấy phá anh và đuổi anh ra khỏi phòng làm anh không ngủ được. Thật ra thì tôi rất là đô con. Tôi biết đánh võ, tôi biết bắn súng mà tôi đấu dao cũng rất giỏi nữa. Nhưng mà khi nghe anh Cung kể lại, thì thật ra tôi cũng nổi gai óc và hơi theo teo ở trong lòng. Tôi làm ra vẻ không có sợ gì hết và tôi nói với anh là tôi sẽ vô ngủ với anh để coi coi có ai dám phá anh không. Quả nhiên đêm đó không có gì xảy ra nữa và anh cùng ngủ một mạch cho tới sáng. Rồi chủ nhật tuần đó chúng tôi trở về Houston và tuần sau vào ngày thứ sáu thứ bảy cũng làm việc. Ở tại Arlington thì tôi cũng phải đi lên làm. Tôi có rủ anh cung đi lên với tôi lần này, nhưng mà anh không dám lên ở với tôi nữa. Tôi nghĩ trong bụng, bỏ mẹ mình rồi. Vậy là mình phải gồng một mình chứ sao bây giờ? Thế là tôi đi làm lần này chỉ có một mình tôi mà thôi. Tối đó sau khi đi làm về, tắm rửa xong, tôi ăn tối, rồi tôi sửa soạn đi ngủ đến ngày mai còn tiếp tục đi làm. Tối đó tôi mở đèn khắp nơi. Xin lỗi, tôi đang đánh máy bài này mà tôi cũng đang sợn tóc gái. Tối đó tôi mở đèn khắp nơi. Tôi để súng ở đầu giường và một cái con Mercedes. Mercedes đây là một cái loại con dao nó có cái cán, nha. cũng bén dữ lắm. Gọi là con Mercedes. Tôi để ở dưới chân giường. Rồi thánh giá và hình Phật thì tôi treo ở đầu giường, và tôi cứ trợn mắt ra mà ngủ. Sau đó thì tôi ngủ hồi nào cũng không biết. Trong giấc mơ, tôi có nghe tiếng con nít đùa giỡn ở ngoài phòng khách. Và tôi có nghe thấy thấp thoáng tiếng một bà Mỹ nói với mấy đứa con của bà là Quiet down, let the man sleep, tức là im lặng để cho ông ấy ngủ yên tôi xin lỗi là phải kể lại bằng tiếng mỹ trong giấc mơ tôi định đã cảm ơn bà nhưng vì mệt quá nên không có dậy nổi và tôi có nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net